người về phía chồng, Khiêm đã ngủ say từ bao giờ. Nhìn nét mặt giãn ra đầy vẻ thư thái và tự tại của chồng, không hiểu sao Hạnh thấy bực tức. Bao giờ cũng vậy, Khiêm luôn là người ngủ trước. Hạnh còn nhiều điều muốn nói, muốn bàn bạc, muốn tâm sự, nhưng chẳng bao giờ Khiêm chịu lắng nghe cô đến cùng. Hạnh đã từng nói điều này với chồng, anh chỉ cười xòa bảo rằng cả ngày làm việc vất vả rồi, Nên tối luôn thích ngủ sớm. Hạnh trở dậy đi xuống phòng tắm. Nước mát làm Hạnh thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hạnh nhìn vào gương. Một phụ nữ có làn da trắng hồng. Thân hình cân đối. Khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt buồn quyến rũ đang nhìn Hạnh. Trông Hạnh còn đẹp hơn cả thời con gái. Hạnh thở dài. Vậy mà khiêm hình như không hề nhận thấy điều đó. Anh vẫn mãi mê và vui thú với công việc của một nhà nông học. Hạnh không hiểu có gì thú vị và lôi cuốn từ những cánh đồng mà Khiêm say mê chúng đến thế. Mỗi ngày, nếu không có cơ hội nói đến các loại giống lúa ngắn ngày, dài ngày, các loại ngô cao sản, loại đậu, hoặc các loại hoa đột biến, chắc là Khiêm không chịu được. Ở cơ quan, Khiêm đã vui đầu với công việc. Về nhà anh cũng mang công việc về theo. Anh muốn chia sẻ với Hạnh công việc anh đang làm, truyền đam mê cho Hạnh. Nhưng Hạnh thì lại không muốn nghe chồng kể về kết quả thử nghiệm thành công hoặc thất bại của một giống cây nào đó. Hạnh chỉ muốn nghe từ khiêm những lời âu yếm ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của những người đang yêu nhau, dù họ đã trở thành chồng vợ lâu rồi. Anh không phải là tuyếp người lãng mạn như Hạnh mong muốn. Khi Hạnh giận dỗi hỏi Khiêm tại sao như thế thì anh cười ngượng nghịu bảo rằng tính anh như vậy rồi. Không thể nào thay đổi. Khiêm còn là một người vô tâm. Chẳng bao giờ Khiêm nhớ đến ngày sinh nhật của vợ con. Kể cả sinh nhật của mình, anh cũng còn quên. Chưa bao giờ Hạnh nhận được quà từ chồng nhân ngày sinh nhật, ngày tình yêu hay ngày lễ phụ nữ. Nếu Hạnh có nhắc khéo thì anh bảo. Hạnh thích gì thì cứ mua sắm. Mua nhiều vào. Hạnh lắc đầu thất vọng. Nếu thế thì còn nói làm gì? Hạnh tự mua thì còn có ý nghĩa gì nữa? Hạnh sao phức tạp vấn đề lên thế? Hạnh mua cũng như anh mua rồi. Mà lại vừa ý Hạnh nữa. Sao Hạnh lại không thích? Nhưng Hạnh vẫn thích quà của anh. Anh cười. Cuộc đời anh là món quà lớn nhất cho Hạnh rồi. Hạnh còn muốn gì nữa? Nghe chồng nói thế, Hạnh còn biết phải trả lời sao? Khiêm là người của công việc. Tính anh thực tế. Khô khan. Đi làm về, Khiêm lại vùi đầu vào đống sách vở chuyên môn. Tưởng như nếu anh không trau dồi kiến thức thì thế giới đến ngày tận thế mất. Thoảng hoạt, anh cũng đi nhậu lai like dài với bạn bè đồng nghiệp. Anh không phải là người ít thích giao lưu với người khác. Nếu đúng chủ đề thì anh có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt. Nhưng nếu câu chuyện không hợp thì anh cũng có thể ngồi yên lặng cả giờ. Trong khi đó, Hạnh là người đầy mơ mộng. Hạnh có những nhu cầu, những ước muốn mà khiêm không biết hay có biết cũng không đáp ứng được. Hạnh muốn được cùng chồng đi chơi, được thường xuyên gặp gỡ bạn bè, nhất là khi các con Hạnh đã lớn khôn. Không thực hiện được ước muốn của mình, Hạnh thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Trước khi kết hôn, Hạnh đã háo hức biết bao, đã xây dựng nhiều kế hoạch cho tương lai của hai người, nhưng thực tế không như Hạnh nghĩ. Hạnh rất mê đọc tiểu thuyết, trước đây và ngay cả bây giờ cũng vậy, nhất là những loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Chính vì thế mà Hạnh đã theo học trường sư phạm, khoa văn mặc dù môn toán Hạnh học khá tốt. Sau khi ra trường, Hạnh đã định xin vào làm ở một thư viện của phường. Khiêm muốn Hạnh trở thành cô giáo nhưng anh không phản đối quyết định của Hạnh. Nhưng ba Hạnh nhất quyết không bằng lòng để Hạnh trở thành một thủ thư. Hạnh không thích đi dạy lắm. Cô thì hú họa vào một trường trung học phổ thông ở huyện nhà Khiêm đang sống. Ai ngờ cô đậu ngay với số điểm cao nhất đợt đó. Thôi thế thì đúng là cô có duyên với nghề sư phạm rồi. Khiêm bảo cô như vậy. Đáng lẽ ra... Một người mê sách và một người thích chuyện sống với nhau sẽ có nhiều điểm tương đồng. Nhưng vợ chồng Hạnh lại khác. Khiêm cho rằng vợ chỉ thích những loại sách vô bổ. Nó làm cho con người ta trở nên mềm yếu và xa rời thực tế. Còn Hạnh thì lại bảo những chồng sách nghiên cứu là khô khan. Nó làm cho người ta trở nên lạnh lùng và thực dụng. Mỗi người đều tạo cho mình một khoảng trời riêng và nhìn khoảng trời của người kia bằng con mắt thiên lệch. thêm nữa. Quan điểm và sở thích của hai người khá khác nhau. Nếu Khiêm thích sự đơn giản thì Hạnh chuộng kiểu cầu kỳ. Nếu Khiêm muốn không gian tĩnh lặng thì Hạnh lại ưa nơi náo nhiệt đông người. Tính cách hai người như thế nhưng trong mười mấy năm sống chung, họ chưa bao giờ cãi nhau thật sự. Khiêm tuy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của Hạnh nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha. Hạnh không thể trách anh một điều gì cụ thể. Nhưng sống với Khiêm, Hạnh vẫn còn thấy thiếu một cái gì đó, tuy mơ hồ nhưng không kém phần quan trọng. Trước khi quen Khiêm, Hạnh đã có một lần yêu. Người Hạnh yêu là Hải, một sinh viên cùng lớp. Hải cao giáo, khá đẹp trai và nói chung là khá ga lăng. Mối tình đầu thơ mộng ấy đã kéo dài gần hai năm với nhiều kỷ niệm đẹp mà Hạnh vẫn còn lưu giữ. Đến cuối năm thứ ba thì hai người chia tay. Lý do là ba mẹ Hải đã chọn được một cô con dâu vừa ý, là con của một thương gia giàu có nổi tiếng. Cô ấy tên là Nhung, đang học trường tổng hợp, khoa ngoại ngữ, dưới Hải một khóa. Hải nói với Hạnh là anh không có chút tình cảm nào với Nhung, nhưng anh cũng không thể cãi lời cha mẹ được. Hai bên gia đình đã dự định cho cưới ngay khi Hải ra trường. Khi Hải nói ra chuyện đó, Hạnh đã rất buồn nhưng cô không níu kéo Hải. Cô đã thể với mình là sẽ không yêu ai nữa. Thế nhưng trong một lần đi dự sinh nhật Hoa, Hạnh tình cờ gặp Khiêm. Khiêm là anh họ của Hoa, quê ở một huyện miền biển, biển. Anh đang học ở trường Đại học Nông Lâm năm cuối và đang ở trọ nhà Hoa. Vừa gặp Hạnh là Khiêm đã có cảm tình ngay. Anh tìm cách làm quen với Hạnh nhưng Hạnh giữ thái độ lạnh lùng thở ơ. Anh đã viết cho Hạnh rất nhiều thư tỏ tình. Lúc đầu, Hạnh chỉ đọc cho biết mà không thèm trả lời khiêm. Nhưng cuối cùng sự bền lòng nhẫn nại của khiêm đã làm Hạnh có cái nhìn khác về người đàn ông theo đuổi mình và những lời thư. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì nồng nàn ấy đã làm Hạnh siêu lòng. Hơn nữa, hoa và lũ bạn cứ vun vào cho hai người. Cuối cùng Hạnh cũng bằng lòng. Mãi về sau, Hạnh mới phát hiện ra tác giả của những bức thư kia không phải của Khiêm mà là của Hoa. Khiêm chỉ là người chép lại. Hạnh đã tức tối biết bao nhiêu với cảm giác một người bị lừa. Hạnh đưa điều này ra nói với Khiêm thì Khiêm bảo vì anh quá yêu Hạnh nên mới làm thế. Khiêm còn hỏi Hạnh. Hạnh lấy anh vì yêu con người anh hay vì những bức thư kia? Hạnh trả lời rất thật, chủ yếu vì những bức thư đó. Khiêm tưởng Hạnh đùa, phá lên cười thích thú. Vậy thì phải cảm ơn nhỏ Hoa nhiều. Hồi đó, Hoa là quân sư của anh đó. Hạnh nhìn chồng, biết còn phải làm sao một khi ván đã đóng thuyền. Chẳng lẽ vì vậy mà Hạnh chia tay với chồng sao? Hạnh xuất thân từ một gia đình gia giáo. Ba mẹ Hạnh không bao giờ cho phép Hạnh làm như thế. Những lúc hạnh đến than vãn về chồng với mẹ, mẹ hạnh đã chẳng cảm thông cho con gái, còn dầy la hạnh và bênh con rể chăm chạp. Còn hai đứa con của hạnh nữa, lúc nào chúng cũng quấn lấy bà, hạnh không thể bốc đồng mà làm khổ lây cho con. Hơn nữa, không phải là hạnh không yêu chồng, nhưng từ sau khi phát hiện ra việc ấy, tình cảm của hạnh với Khiêm không còn nồng nàn như trước. Hạnh hay nghĩ đến Hải hơn, và dù không muốn Tự dưng Hạnh lại so sánh chồng với người yêu cũ. Hạnh nhận ra có những cái Hạnh cần nhưng khiêm không đáp ứng được. Hải một lần nữa lại xuất hiện trong đời Hạnh. Dù chỉ là xuất hiện cái bóng của dĩ vãng nhưng cũng đủ sức tạo ra khoảng cách giữa Hạnh và chồng. Hạnh quên mất lý do vì sao mà hai người chia tay. Hạnh quên rằng nếu ngày ấy Hải thật sự yêu Hạnh thì sao Hải có thể dễ dàng nghe lời ba mẹ lấy người khác làm vợ. Hạnh trở về phòng. Khiêm vẫn ngủ say như một đứa trẻ. Tiếng ngáy đều đều. Hạnh ngồi xuống giường. Ngắm chồng rất lâu. Đây là người đàn ông mà Hạnh đã và sẽ gắn bó suốt đời đây ư. Dưới ánh sáng xanh dịu của ngọn đèn ngủ. Khiêm bỗng trở nên xa lạ với Hạnh. Năm tháng và tuổi tác đã làm Khiêm có đôi chút thay đổi. Mái tóc Khiêm bắt đầu thưa và hói. Đôi mắt đã có vài nếp nhăn. Chiếc bụng bắt đầu sệ xuống. Hạnh thở dài. Dù sao, khiêm cũng đã ngoài bốn mươi rồi con gì. Đã lâu rồi Hạnh mới có dịp về thăm trường cũ. Lòng Hạnh bồi hồi sao xuyến. Đứng dưới tán cây phượng vĩ già. Những kỷ niệm của một thời đi học chợt hiện về. Ngày ấy sao mà vui thế. Hạnh đã ngây thơ nhìn đời qua màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Với Hạnh lúc bấy giờ, cái gì cũng đẹp. Cũng nên thơ hơ. Và Hạnh đã có tình yêu đầu tiên cũng đẹp như thế. Hạnh chợt thở dài. Bây giờ tất cả đã không còn nữa. Cả tuổi trẻ hồn nhiên sôi nổi. Cả tình yêu trong trắng dại khờ. Hội trường năm nay vẫn náo nhiệt như những lần hội trường trước. Năm năm trường mới tổ chức một lần nên dù bận đến thế nào. Các thế hệ học trò cũ như Hạnh cũng sắp xếp để đến tham dự. Có người ở xa. Đã đến từ chiều hôm trước, mấy ngày trước, Hạnh có rủ Khiêm đi cùng nhưng anh tần ngần một chút rồi bảo. Thôi, Hạnh đi một mình đi. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Anh không đi có lẽ hay hơn, mà dạo này anh cũng đang bận với dự án mới. Khiêm nói thế, Hạnh đành thôi. Có lẽ Khiêm nói đúng. Còn nhớ lần hội trường trước. Hạnh mãi ham vui nên quên luôn sự có mặt của chồng. Vì chuyện ấy mà Khiêm đã giận Hạnh mất mấy ngày. Những sinh viên cũ khóa Hạnh đến khá sớm. Trưởng nhóm liên lạc điểm danh để xem còn thiếu những ai. Mọi người ồn ào với lời chào, lời thăm hỏi. Dù tốt nghiệp cùng khoa nhưng mỗi người lại có nghề nghiệp và chức vụ khác nhau. Có những người là giáo viên như Hạnh. Có người đã là hiệu trưởng, hiệu phó. Có người đã là thạc sĩ, tiến sĩ, cũng có người bỏ nghề, chuyển sang kinh doanh và có những thành công vượt bậc. Có người thì đã trở thành lãnh đạo với các chức bí thư, chủ tịch huyện. Nhưng khi đến đây rồi, mọi người đều quên thân phận hiện tại, đều hòa đồng trong niềm vui giao lưu gặp gỡ. Tiếng nói, tiếng cười nổ như bắp giang. Hạnh cũng hòa nhập trong không khí sôi động ấy. Cô nhìn quanh để tìm gương mặt thân thương nhất nhưng thất vọng vì không thấy. chợt phía sau có người kéo tay Hạnh. Hạnh quay lại và reo lên mừng rỡ. Hằng, hai người ôm lấy nhau. Hằng vốn là cô bạn thân nhất của Hạnh hồi sinh viên, người mà Hạnh đang tìm kiếm. Sau khi ra trường, Hằng theo chồng, cũng là bạn cùng lớp, vào buôn mê thuật và cả hai đều đi dạy ở trong đó. Dù hai người ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Sau phút vô vập ban đầu, hàng kéo Hạnh ra một góc, gật gù. Bạn tôi lúc này xinh quá. Anh Khiêm không đi cùng à? Hạnh cười. Ừ, thế thành đâu? Bọn mình đã quán triệt từ trước là người nào có nhóm của người đấy. Lâu lâu phải tách nhau ra chút. Hi hi. Ghê nhỉ? Thế hòa đâu? Sao không thấy? Nhỏ hoa đi Úc du lịch rồi. Tuần sau mới về. Hằng chép miệng. Con bé số sướng thiệt. Rồi nhìn Hạnh cười. Thế càng tốt. Sao vậy? Lần này chàng cũng về dự hội đấy. Hạnh ngờ ngỡ. Chàng nào? Hằng cười. Còn chàng nào nữa? Hải đó. Nghe nhắc đến Hải. Tự nhiên Hạnh thấy sao xuyến. Hạnh cúi xuống để giấu đôi má đang đỏ bừng lên. Hằng treo. Thấy chưa? Nhắc đến chàng là có người đỏ mặt liền. Hạnh thở ra. Đừng đùa kiểu ấy. Ai cũng có gia đình hết rồi. Bà cô ạ. Hằng chợt trầm ngâm. Không được hạnh phúc. Gần như sống ly thân. Sao biết nhiều thế? Chuyện. Ông xã Tàu là bạn nối khổ của chàng mà. Tự nhiên Hạnh bật cười. Hằng nhăn mặt. Con nhỏ này, cười không đúng lúc gì cả. Đúng lúc đó, có tiếng của trưởng nhóm gọi mọi người chuẩn bị vào dự lễ kỷ niệm. Hạnh nhìn quanh, cô thấy Hải đang đứng cùng Thành và nhóm bạn nam. Đây là lần thứ hai Hải tham dự hội trường. Hai lần vừa rồi anh không đến. Hạnh cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh hôm nay. Thành kéo tay Hải tiến về phía Hạnh và Hằng. Hải đi lướt qua Hạnh mà như không nhìn thấy Hạnh hoặc không nhận ra Hạnh. Điều ấy làm Hạnh hơi tự ái. Nhưng rồi Hải cũng mỉm cười chào Hạnh và chia tay ra. Khi bắt tay xã giao và lạnh nhạt. Hạnh không hiểu vì sao Hải lại cố ý làm ra vẻ hứng hờ như vậy. Hạnh thở dài. Có lẽ Hải đã cư xử đúng. Tuy thế, Hạnh vẫn thấy buồn bâng quơ. Suốt buổi lễ, Hạnh cứ suy nghĩ vẫn vờ. Hạnh không nghe bài diễn văn đầy sức thuyết phục của thầy hiệu trưởng, cũng không để ý đến lời phát biểu cảm động của đại diện các thế hệ thầy và trò các khóa đầu tiên. Đến khi Hằng kéo tay Hạnh, trầm trồ vẻ đẹp lãng hoa trường vừa được tặng, Hạnh mới chú ý đến việc trường đang được nhận huân chương lao động hạng ba. Sau buổi ăn trưa, Mọi người nghỉ lại tại khách sạn đã đặt từ trước. Các nhóm bạn không ngủ, tha hồ cùng nhau tán chuyện, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Hạnh và Hằng cũng thế. Hai cô nói chuyện và cười rúc rích như cái thời còn sinh viên. Đột nhiên, Hằng xoay qua nhìn Hạnh. Hỏi thật, còn nhớ chàng không? Nhớ gì mà nhớ? Thật à? Không thật thì đùa à? nhớ để làm gì? gần hai mươi năm còn gì? ai cũng có gia đình, có bổn phận. đành vậy, nhưng một chút tình cảm ngày xưa cũng không có à? hạnh nghiêm mặt lại. này, mày định làm gì vậy? mày nghĩ gì vậy? đừng xúi giày nhau nhé. hạnh nói như vậy để tự nhắn nhủ mình, để tự tránh không làm gì có lỗi với chồng. gặp lại người xưa. Thật ra trong lòng Hạnh vẫn còn một chút lưu luyến. Hằng thở dài, chép miệng. Tao có nghĩ gì đâu, cũng không xúi dại gì đâu. Tình cảm tao nói là tình bạn thôi mà. Dù sao, tao cũng thấy tội nghiệp Hải. Mấy kỳ hội trường rồi không đi. Đợt này, anh Thành phải rủ mãi mới lôi được cùng đi. Hải rất ân hận về quyết định ngày xưa. Muốn gặp mày một lần để tạ tội. Tạ tội làm gì? Tạ đã quên chuyện ngày xưa rồi. Nhưng người ta không quên. Muốn xin lỗi mày một lần tử tế. Hạnh im lặng. Hằng cũng không nói gì thêm. Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã 2 giờ chiều. Cả bọn díu dít gọi nhau cùng ra xe để tham quan chùa thiên mụ và chụp ảnh lưu niệm. Lớp thuê một chiếc xe 24 chỗ ngồi cho những bạn không đến trường bằng xe ô tô. Những người có xe ô tô thì tự đi. Lên đến nơi, mọi người cùng ngắm cảnh chùa, cùng nói chuyện dâm gian. Nghe nói những lứa đôi yêu nhau mà cùng đi chơi ở đây thì khi trở về phải chia tay. Hạnh cười tự nhủ. Hồi đó, Hạnh và Hải không một lần lên chùa mà vẫn chia tay đó thôi. Lúc đầu, mọi người đi chung, nhưng sau đó tách ra từng nhóm. Hạnh và Hằng rủ nhau đi chụp ảnh. Hạnh đang làm dáng bên một cây cổ thụ thì Hải và Thành cùng đến. Thành nháy mắt ra hiệu với Hằng. Hằng nói nhỏ với Hạnh. Nói chuyện với người ta đi. Tụi mình đi đây. Hạnh chưa kịp có phản ứng gì thì Hằng đã nắm tay chồng. Hai người đi về phía tháp Phước Duyên. Hải tiến về phía Hạnh. Anh có thể gặp Hạnh một lúc được không? Hạnh đành gật đầu. Dạ. Hải ngồi xuống đám rễ cây. Chỗ Hạnh đang đứng. Hạnh cũng ngồi xuống theo. Hải bắt đầu. 15 năm rồi không gặp Hạnh. Hạnh không thay đổi gì mấy. Hạnh trả lời xã giao. Hạnh thấy anh cũng vậy. Hạnh có khỏe không? Hạnh khỏe. Hạnh có mấy cháu rồi. Hai cô con gái. Còn anh? Anh cũng có hai con gái. Hạnh cười. Vậy là giống nhau rồi nhé. Hải lắc đầu. Không chắc là giống nhau đâu. Rồi Hải quay sang nhìn Hạnh dò hỏi. Hạnh nói thật cho anh biết. Hạnh có hạnh phúc không? Chồng Hạnh đối xử có tốt với Hạnh không? Hạnh mỉm cười không trả lời. Hải nói tiếp. Nhìn là anh biết Hạnh rất hạnh phúc rồi. Có lẽ Hạnh đã hoàn toàn quên anh rồi. Anh đừng nói vậy. Giọng Hải trở nên buồn bã. Anh biết anh đã bị báo ứng nên anh không được hạnh phúc. Hạnh nghĩ hạnh phúc hay không do mình tạo ra? Làm gì có chuyện báo ứng? Hải thở dài. Đúng rồi, hạnh phúc là do mình tạo ra. Anh đã từng có hạnh phúc mà không biết trân trọng. Anh rất ân hận. Rồi Hải nắm lấy tay Hạnh. Hạnh à, anh xin lỗi Hạnh. Hạnh tha thứ cho anh nhé. Hạnh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay Hải. Hình như Hải hơi hụt hẫng vì thái độ của Hạnh. Anh cúi đầu. Khẽ khàng. Bao nhiêu năm nay anh cứ phải sống đồng sàng mà dị mộng. Đau khổ lắm Hạnh à. Hạnh cười buồn. Theo Hạnh biết thì ngày xưa Nhung yêu anh vô điều kiện mà. Nhung rất dễ thương. Nhà giàu mà không kiêu ngạo. Giản dị. Hiền lành. Chắc chắn là người vợ hiền. Sao có thể làm anh đau khổ được? Hay tại anh không có tình cảm với Nhung như ngày xưa anh đã nói? Hạnh vẫn còn nhớ à? Thật ra, sau khi cưới, anh nghĩ ván đã đóng thuyền. Dù gì cũng đã là vợ chồng nên anh cũng thương Nhung. Nhưng sau khi phát hiện mình bị lừa thì tình cảm đó không còn nữa. Sống với nhau chỉ là nghĩa vụ, là bổn phận. Hạnh ngạc nhiên. Cô ấy lừa anh. Phải, cả anh và ba mẹ anh đều bị lừa. Sau khi biết chuyện, ba mẹ anh đã rất hối hận vì bắt anh lấy cô ấy. Giọng hạnh trở nên chua chát. Chẳng phải ngày đó, hai bác vẫn rất tự hào vì tìm được cô con dâu ưng ý, môn đăng hộ đối à? Hải phân trần. Thì ba mẹ anh cũng đâu có biết, cứ tưởng, mà lại không phải. Nhưng Nhung đã làm gì mà anh nói anh bị lừa? Không lẽ cô ấy? Hình như Hải biết Hạnh định nói gì. Anh lắc đầu. Không phải như Hạnh nghĩ đâu. Cô ấy không ngoại tình, mà người như thế có muốn ngoại tình cũng không được. Cô ấy bây giờ không còn được như trước. Ai mà thèm nhìn ngó đến? Hạnh nhìn Hải thất vọng. Sao anh ta có thể nói về vợ mình như vậy được? Hạnh bắt đầu thấy đồng cảm với Nhung. Hải không chú ý đến cái nhìn của Hạnh, anh bắt đầu kể lẻ. Ba Nhung là bạn cũ của ba anh. Ngày ấy, ba mẹ anh tình cờ gặp lại ba Nhung trong một chuyến đi du lịch. Ba mẹ Nhung khoe ông ấy đang là giám đốc một công ty lớn. Thế rồi, lời qua tiếng lại, để tình thân thêm thân, hai gia đình mới đi đến chuyện kết thông gia. Rồi sau đó thì sao? Hạnh cũng biết đó. Sau khi tốt nghiệp thì nhà anh tổ chức cưới ngay. Nhung còn phải học thêm một năm nên anh vào buôn mê thuật trước để lập nghiệp. Hồi đó trường đang thiếu giáo viên nên anh dễ dàng được tiếp nhận. Ba mẹ Nhung hứa cho hai đứa miếng đất làm nhà. Có cho thật, nhưng đất nằm tít trong dãy. Lúc đầu, anh ở nhà ba mẹ vợ. Một năm sau Nhung ra trường thì vào làm kế toán cho công ty. Vợ chồng anh muốn tự do nên thuê phòng trọ để ở. Vậy thì tốt quá rồi con gì? Hải thở dài. Thì mới đầu anh cũng đã nghĩ như vậy. Thấy nhà Nhung lớn, đi xe hơi sang, cũng tưởng giàu lắm. Nhưng Nhung đi làm mới mấy tháng thì công ty bị phá sản, nhà cửa, xe cộ đều phải cầm cố. Nhung mất việc. Thì ra tình trạng công ty nợ nần cũng đã mấy năm trước. Nhưng lúc đó, anh mới phát hiện vỏ bọc gia đình họ, mới biết mình bị lừa. Hạnh hỏi các cớ. Vậy nếu biết trước nhà Nhung sắp phá sàn, anh sẽ không cưới Nhung mà Hải hơi lúng túng trước câu hỏi của Hạnh. Thì, nhưng Nhung không được giấu giếm như vậy. Thế trước đó anh có hỏi thẳng Nhung về tình hình tài chính nhà cô ấy không? Hải không trả lời. Hạnh nói tiếp. Có thể Nhung cũng không biết nhà cô ấy sắp phá sản. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt Hải. Sao không biết được? Hồi đó còn bày đặt đi học có xe đưa xe rước nữa chứ? Mà làm kinh doanh thì có lúc này, lúc khác. Anh nghĩ như vậy tội nghiệp Nhung đó. Hải cười khẩy Tội nghiệp cô ấy nên bây giờ anh mới như thế này đây. Hạnh nhìn Hải. Bây giờ Hạnh mới quan sát kỹ người đàn ông mà Hạnh đã từng tưởng tượng ra trong những năm qua khi có chuyện không hài lòng trong cuộc sống vợ chồng. Hải vẫn mặc chiếc quần jean bạc vách trông ra dáng phong trần nhưng bây giờ xem ra nó không còn phù hợp với tuổi tác và địa vị của anh. Dù gì Hải cũng sắp bước qua tuổi 40 và đang là một nhà giáo, không phải là chàng sinh viên ga lăng ngày trước. Hải vẫn cười nửa miệng, cái cười mà trước đây Hạnh cho là duyên dáng. Bây giờ trông thấy gượng gạo và điều giả thế nào ấy. Cái nhìn của anh ta cũng thế. Ngày xưa đầy vẻ đam mê và chân thật. Giờ đây trở nên xa lạ và thiếu nghiêm túc. Hạnh chợt nghĩ đến chồng và không hiểu sao trước đây khi so sánh hai người với nhau. Bao giờ Hạnh cũng thấy Hải là người vượt trội hơn. Hải vẫn nói một thôi một hồi nhưng Hạnh không muốn nghe nữa bởi vì Hải càng nói. Hạnh càng thấy anh trở nên tầm thường và tẻ nhạt hơn. Hình như Hải kể đến những vất vả mà anh ta phải gánh chịu khi nhà vợ bị phá sản, trách vợ không giúp anh ta phát triển sự nghiệp. Hải còn kể vợ anh ta sau đó không tìm được việc, phải mở lớp anh văn dạy thêm ở nhà. May mà học trò khá đông, cô suốt ngày bù đầu với công việc, giờ đã già đi trước tuổi. Cái cách mà Hải nói về vợ làm hạnh thế tờm lợm, dù gì vợ chồng cũng đã cùng chung sống, đã có con với nhau. Sao có thể dùng những lời miệt thị khi nói về nhau như vậy? Hạnh chợt nhớ có lần đi du lịch cùng với các anh chị trong cơ quan của chồng. Mấy chị cứ bảo Hạnh có một tấm chồng tốt. Họ bảo lúc nào nói đến Hạnh. Khiêm cũng khen vợ mình vừa sinh người vừa đẹp nét lại đảm đang. Ngày ấy, Hạnh cứ thấy chuyện ấy là bình thường nhưng bây giờ, khi nghe Hải nói về Nhung, Hạnh mới thấy chồng mình đã trân trọng yêu thương mình biết bao. Mới mấy tiếng đồng hồ trước, Hạnh còn nôn nóng muốn biết Hải sống thế nào trong thời gian qua. Bây giờ Hạnh bỗng thấy rừng rưng. Hạnh cũng không hiểu vì sao mình lại chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng vánh như vậy. Tình yêu ngày xưa và ảo vọng cách đây không lâu về Hải chợt tan biến nhanh chóng như bọt bóng xà phòng. Hạnh thở dài. Tiếng thở dài của Hạnh làm Hải như chợt tỉnh. Hình như Hải đã nhận ra mình đã nói điều gì đó không nên nói, không định nói khi gặp lại người yêu cũ. Có lẽ chuyện của anh làm Hạnh mất vui. Có vài du khách đi ngang qua, nhìn Hạnh và Hải. Có lẽ họ nghĩ là cặp tình nhân hơn là vợ chồng. Tự nhiên Hạnh thấy bất an. Hạnh vội vàng đứng lên, phủi những bông cỏ dính trên áo. Hải cũng đứng lên theo. Hạnh ngần ngại một chút rồi nói. Anh Hải, có lẽ mình nói chuyện như vậy là được rồi. Hạnh còn có hẹn với mấy bạn khác. Anh thông cảm nhé. Giọng Hải khẩn cầu. Khoan đã Hạnh, anh chỉ muốn nói thêm một điều này nữa thôi. Hạnh à, nếu anh biết cơ sự như thế này thì ngày ấy anh nhất định không để mất Hạnh rồi. Hạnh à, lúc nào anh cũng nhớ đến Hạnh, cũng nghĩ về Hạnh. Anh vẫn còn... Giá hải đừng nói câu ấy thì hơn. Hạnh không có chút động lòng nào, chỉ thấy thương hại hải mà thôi. Trước mắt hạnh không còn hình bóng của một chàng trai tự tin lịch lãm ngày nào nữa. Hạnh đã nhận ra hải không còn là hải của ngày xưa, cũng không phải là hải mà hạnh đã từng tưởng tượng. Hạnh không biết nên vui hay buồn khi mọi thực tế đã không còn được soi dưới một đôi kính màu hồng. Tự nhiên hạnh thấy buồn cười, cô ngắt lời hải. Cảm ơn anh. Nét mặt Hải bừng lên một tia hy vọng. Hạnh không phải cảm ơn. Nhưng Hạnh đã nói tiếp, "Cảm ơn anh vì cuộc gặp hôm nay và cả vì quyết định chia tay của anh ngày trước nữa." Hải tái mặt, chưa kịp nói gì thì Hạnh đã nói tiếp, "Anh nói đúng, hạnh chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Hạnh có chính kiến của mình." Hạnh không thích bị người ta sắp đặt. Anh nói với người bố trí cuộc gặp này như vậy nhé. Hải ngẩn người, ngạc nhiên vì phản ứng của Hạnh. Hạnh quay lưng bỏ đi, mặc cho Hải còn đứng lại đó. Qua khỏi khúc ngoặt, Hạnh thấy Hằng đang đứng trò chuyện cùng mấy người bạn gái khác. Hạnh giả vờ như không thấy Hằng. Cô đi thẳng nhưng Hằng đã chạy theo. Hạnh! Hạnh ơi! Hạnh đành phải đứng lại. Hằng nhìn Hạnh với vẻ tinh quái. Hai người làm gì nãy giờ vậy? Nhớ lại chuyện xưa chứ gì? Có gì phải khai ra nhà, mà không khai tao cũng biết. Hồi nãy tao có đặt camera theo dõi đó. Hạnh khó chịu. Không có gì. Hằng vẫn trêu chọc. Thật không có gì không? Hạnh nghiêm mặt giận dữ. Vậy mày muốn có chuyện gì xảy ra đây? Mày đừng tào lao nữa, tao nói không có là không có. Mày chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Rồi Hạnh nói thêm. Mà mày nữa, lần sau đừng làm chuyện đó, anh khiêm mà biết, anh ấy không để yên cho đâu. Thấy bạn giận thật sự, hằng cười cầu hòa. Xin lỗi, thật sự tao không có ý gì, thật mà. Hạnh càng giận hơn. Thật không có ý gì không? Không phải mày muốn chia rẽ gia đình tao à? Tao thật không hiểu mày luôn. Vậy mà cũng là bạn thân. Lẽ ra, nếu mày nghĩ hay mày biết tao có ý gì xấu, trái đạo đức, mày phải can ngăn lại. Đây thì ngược lại. Hằng luốn cuống. Xin lỗi mày. Tại anh Thành cứ bảo cho Hải một cơ hội xin lỗi. Nên tao mới. Tao không nghĩ sẽ làm mày giận như vậy. Thật đó. Hạnh không nói gì. Hằng giả là Đừng bí xị kia mặt nữa. Xấu lắm bé con à. Tao xin lỗi. Là lỗi của tao hết. Hạnh vẫn còn giận. Tuy nhiên cô xua tay. Thôi được. Tha cho mày lần này đó. Lần sau là nghỉ chơi luôn. Không có lần sau. Tuyệt đối không có lần sau. Cười lên cái coi. Xin lỗi rồi mà. Hạnh đành mỉm cười gượng gạo. Hằng lại giả lả lạ cười theo. Đến lúc đó thì có tiếng các bạn ý ới gọi nhau trở về. Hạnh và Hằng đi ra phía trước chùa, nơi xe ô tô đang đậu. Mọi người gần như đã tụ tập đông đủ và cùng gọi nhau lên xe. Hạnh thấy Hải và Thành cũng đang lững thững đi đến. Nhưng Hạnh quay đi, không chào hỏi. Hạnh bước lên xe, vẫn ngồi cạnh Hằng như lúc đi. Hằng không dám nhắc đến tên Hải lần nào nữa. Cô lén lén nhìn sang Hạnh. Hình như Hạnh vẫn còn giận lắm. Xe về đến khách sạn. Theo kế hoạch thì lớp còn cùng nhau ăn tối nhưng Hạnh và một số bạn đã hẹn nhau đi thăm Ngọc vì Ngọc không đến dự hội trường. Nhà Ngọc cũng gần trường nên mỗi người có thể tự đi xe đến thôi. Trước khi chia tay nhau, Hạnh nói với Hằng. Nói với Hải là muốn tao tha thứ thì hãy đối xử tốt với vợ. Hãy trân trọng người bên cạnh, đừng ảo tưởng nữa. Câu nói đó, Hạnh cũng muốn nói với chính bản thân mình. Từ nhà Ngọc về, Hạnh cứ suy nghĩ mông lung. Hạnh thấy thương Ngọc quá. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Ngọc lấy chồng và bỏ nghề luôn. Gia đình hai bên đều giàu có. Họ muốn Ngọc thành thơi với công việc của người nội trợ, chăm chồng chăm con. Chồng Ngọc được thừa kế sản nghiệp của gia đình. Lúc đầu là trưởng phòng, sau đó trở thành giám đốc công ty. Mà một khi đã là giám đốc thì anh ấy luôn bận rộn, thường xuyên làm việc với đối tác, không có nhiều thời gian bên vợ con. Vì toàn ở vị trí cao trong công ty, lúc nào cũng ra lệnh nên khi về nhà, chồng Ngọc cũng là người ra trưởng. Đã có ý kiến gì thì Ngọc và các con phải nhất nhất làm theo. May mà chồng Ngọc cũng là người đứng gắn. Đàng hoàng và cũng hết lòng thương yêu vợ con Nên Ngọc cũng không thể trách cứ gì anh ấy được Ngọc dưng dưng nước mắt Ân hận sau ngày ấy bằng lòng ở nhà để bây giờ kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng Nếu Ngọc đi làm thì còn có thể có tiếng nói trong gia đình Ngày hội trường Ngọc không muốn tham gia chẳng phải vì chồng cô cấm đoán Nhưng cô ngại phải trả lời các câu hỏi bây giờ cô đang làm gì Công tác ở trường hay ở viện và tuổi thân vì các bạn gái cùng lớp đều đã có nghề nghiệp phù hợp. Hạnh lại nghĩ đến Hải, nhưng không phải nghĩ đến Hải như nghĩ đến một thần tượng mà Hạnh đã từng ảo vọng. Một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và tiền, rồi đổ hết lỗi cho vợ khi thất bại trong hôn nhân và sự nghiệp. Đáng lẽ ra khi gia đình Nhung gặp chuyện, lúc đó cô lại đang mang thai, thì Hải phải là chỗ dựa cho vợ là người động viên an ủi vợ để cùng vượt qua khó khăn trước mắt và ổn định lâu dài. Đằng này, Hải lại đứng ngoài cuộc, lại còn cho rằng mình là nạn nhân, rồi quay lưng lại với người vợ đầu ấp tay gối. Hạnh vỡ lẽ, hóa ra ngày trước, Hải đã ảo tưởng sẽ lấy được vợ giàu nên đã chia tay với Hạnh. Nếu ngày đó, Hải cãi lời ba mẹ mà cưới Hạnh về, nếu kinh tế gia đình chật vật, Biết đâu mười mấy năm sau, như bây giờ, lại thoá mạ Hạnh không tiếc lời. Người đàn ông như vậy mà có lúc Hạnh còn nuối tiếc. Hạnh thật dại khờ thật ngu ngơ. Suy cho cùng, Hạnh vẫn là người may mắn. Hạnh đã tỉnh táo nhận ra con người thật của Hải để tránh được cái bẫy tình đã được răng ra. Nếu không, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Hạnh đang có một gia đình êm ấm. Có một công việc ổn định và mang lại niềm vui cho cô. Thế mà hạnh lại không biết đánh giá đúng và trân trọng hạnh phúc có được, lại cứ đuổi theo những ảo vọng điên rồ. Nhìn thẳng vào sự thật, hạnh biết lâu nay cô đã ngộ nhận, đã tự lừa dối bản thân mình. Hạnh không yêu Hải, cũng không yêu cái bóng dĩ vãng của Hải, mà hạnh đã yêu chính bản thân cô. Lần đầu tiên, hạnh ý thức được là cô đã có lỗi với chồng. Sự vô tâm? Hay giả vờ vô tâm của Khiêm thế mà hay? Nếu Khiêm biết được Hạnh vẫn nghĩ đến người đàn ông khác khi cô đang ở cạnh bên anh thì không biết anh sẽ làm gì? Khiêm tuy hiền lành nhưng tính nóng này. Liệu anh có đủ độ lượng để tha thứ cho vợ không? Hạnh dùng mình không dám nghĩ đến hậu quả do ý thích nông nổi nông cuồng của mình tạo ra. Có lẽ cuộc sống nhàn hạ và đầy đủ đã làm hỏng con người Hạnh. Cũng may là hôm nay. Hạnh đã nhận ra sai lầm của mình, dù không phải là sớm nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Hạnh rất ân hận. Hạnh tự nhủ rằng, từ nay cô sẽ quan tâm đến chồng và công việc của anh ấy nhiều hơn. Hạnh hy vọng cuộc sống của hai vợ chồng cô sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tất nhiên, Khiêm vẫn không phải là người đàn ông hoàn hảo như ước vọng của Hạnh. Nhưng Hạnh đã hiểu ra anh là người đàn ông quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc đời cô. Hạnh chợt nhớ đã hứa với Khiêm sẽ về sớm. Cô thôi không lang thang trên đường nữa mà chạy xe nhanh về nhà. Phố đã lên đèn. Ánh sáng xanh của ngọn đèn đường chiếu những tia sáng dịu mắt. Đi hết đường quốc lộ, Hạnh rẽ vào một xóm nhỏ. Một bên là nhà cửa, một bên là đồng ruộng. Gió thổi lồng lộng nhưng Hạnh không lạnh. Hạnh thấy vui với một khởi đầu mới. Khiêm đang đứng trước cổng, vẻ mặt căng thẳng. Vừa nhìn thấy Hạnh, anh đã cầu nhầu. Sao Hạnh về trễ thế? Hạnh chưa kịp trả lời. Khiêm đã nói thêm. Anh gọi điện. Sao Hạnh không bắt máy? Hạnh kêu lên. Ôi chết, điện thoại hết pin mà Hạnh quên sạc. Anh đã dặn rồi. Sao Hạnh hay quên thế? Anh định gọi cho Hoa nhưng nhớ ra nó còn bên Úc. Gọi cho Sơn. Cậu ấy nói thấy Hạnh về trước rồi. Hạnh đi đâu vậy? Hạnh chiêu chồng. Hạnh đi hẹn hò. Khiêm không cười. Cứ đi hẹn hò đi. Anh càng thích. Nhìn vẻ mặt của Khiêm, Hạnh đành phân bua. Hạnh đi thăm Ngọc với mấy người bạn khác. Hàm nói chuyện nên Quyên đã hứa về sớm. Vậy sao không nói cho anh biết? Đi xe ban đêm một mình nguy hiểm lắm. Biết không? Hạnh trả lời bằng một câu hỏi khác. Cả nhà ăn cơm tối rồi phải không anh? Hai đứa nhỏ ăn xong trước. Đang học bài. Hạnh chưa ăn cơm phải không? Dạ. Giọng khiêm nặng nề. Anh biết ngay mà. Thôi. Mau vào nhà ăn cơm, xong rồi tắm rửa sau. Anh cũng đói bụng rồi đây. Vừa nói, Khiêm vừa dắt xe của vợ vào nhà. Hạnh nhìn Khiêm, mặt anh cau có một cách đáng ghét. Nhưng Hạnh biết tính chồng, khi lo lắng anh thường tỏ vẻ khó chịu như thế. Hạnh không bực bội như mọi lần mà lại thấy lòng ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi, Hạnh lại có cảm giác được quan tâm qua sự giàn dối của chồng. Hạnh mỉm cười một mình. Khiêm đã nhìn thấy nụ cười của vợ, anh lại gắt. Thế mà còn cười được, làm người ta lo sốt vó. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Cuộc đời không tin vào những giọt nước mắt, tác giả, ngoa long. Hôm nay, bỗng nhiên ngồi xem lại bộ phim mối tình đầu của những năm 90. Bộ phim đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả Việt Nam. Nó cũng mở đầu cho cuộc tấn công ngọt ngào của văn hóa Hàn Quốc. Và bây giờ thì chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết. Văn hóa Hàn Quốc đã nhắc nhở chúng ta về một quan điểm của Hồ Chủ tịch Văn hóa soi sáng con đường quốc dân đi. Bộ phim Chiếu cũng đã hơn 10 năm. 10 năm mọi thứ giờ đây đã không còn nguyên vẹn. 10 năm những người bạn trong tuổi thơ tôi đã đi đâu. Cát. Người ta vắt qua cái đồi cát một con đường bê tông như là con kênh. Họ hoàn thành nó vào đầu mùa mưa, đem theo những chiếc xe ủi, máy xúc, san bằng cả một vùng cỏ dại. Họ đổ đất, bê tông và giờ đây nó đã trở thành một con đường. Vào ngày họ cắt băng cho thông xe, bố tôi gọi điện hồ hởi. Người ta đã làm xong con đường rồi. Tôi nửa mừng nửa vui. Họ cũng san bằng cả một vùng tuổi thơ rồi còn gì. Nhưng cuộc sống đôi khi là thế. Người ta không thể sống mãi với những ký ức. Đi trên con đường và nhìn những ngôi nhà mới mái ngói đỏ tươi. Lòng tôi cảm thấy rạt rào về một sự thay đổi. quê hương đang lớn lên từng ngày. Có lẽ cái đổi cát ấy là sự thay đổi lớn nhất. chân trời lúc ấy chỉ toan là cát. Từ khi sinh ra tôi đã thấy đồi cát với đầy vẻ huyền bí như khu rừng của mụ phù thủy. Cái đồi cát là cả một thế giới đối với lũ trẻ chúng tôi. Cát nóng bỏng của mặt trời. Cát dưới đôi chân trần sót xa. Để giải thích về sự tồn tại của cái đồi cát ấy, người lớn đều bảo rằng trước kia nó đã từng là đồi núi bị mưa lũ bào mòn. Nếu thế thì khủng khiếp quá. Tất nhiên là có cả bàn tay của con người cắt trắng xóa, mang bao nỗi niềm, xóa xuống như tóc bà ngoại. Bà ngoại có gì ba lớn nhất, cậu hai thì đã chết trong chiến tranh bom rơi đạn lạc, mẹ tôi là con gái út, chi với tôi sinh cùng năm, chi sinh vào mùa xuân, tôi ra đời vào mùa hè. Nghe thầy bói bảo đều tốt số cả, sau này được hưởng phú quý, chi với tôi học chung lớp trong suốt những năm tiểu học. Ngôi trường giờ đã bị dỡ bỏ và thay vào đó là một ngôi trường mới khang trang hơn rất nhiều. Nhưng lúc chúng tôi học, nó có thầy năm phòng học mốc mẹo, ở giữa là cái cột cờ. Thầy thạch chủ nhiệm, mái tóc đã ngả màu, đi đứng từ tốn và có cái nhìn phúc hậu. Hàng ngày, thầy vẫn đạp chiếc xe đạp cũ đến trường. Trên đường nếu gặp chú bé nào phải lội bộ, thầy đều chở đi. Đứng từ xa bạn có thể nhìn thấy dòng chữ Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người. Cái đầu của một đứa trẻ làm tôi không thể nào hiểu được tại sao là trồng người, mặc dù trước sân có hai cây phượng to tướng, tán lá dày và xanh. Những chú ve kêu ra giả suốt cả mùa hè không nghỉ và những chùm hoa đỏ rực. Ở cái tuổi ấy, không thể nào tôi gọi được là chị. Chi ơi! Đi dắt bò! Dì tôi có ba người con, Nam, Bộ, Chi. Mọi người vẫn hay đùa bảo rằng ở cái đất cát này sống cũng tốt, không cần phải đi Nam Bộ làm Chi hết. Những lúc tôi gọi như thế, thế nào dì cũng vươn cái cổ dài khi đang cho bầy lợn ăn trong chuồng, tay dính đầy rau muống và cám gạo, với cái giọng sang sảng Cái thằng này, sao có thể gọi chống không được như thế? Phải gọi bằng chị nghe chưa? Chi cười, gọi bằng chị đi em. Dần dần tôi gọi cũng quen và chẳng thấy ngượng ngùng nữa. Cũng khó chấp nhận gọi một đứa con gái cùng tuổi bằng chị. Người lớn thật lắm điều, vướng bận hết sức. Người bạn thân thiết của chúng tôi trong suốt những năm tháng đó là con bò. Học một buổi, dắt bò một buổi. Mẹ bảo thế, con bò nhà tôi là con bò lai da trắng mốc. nuôi bò lai dễ kiếm lời. Bán được nhiều tiền. Chỉ có điều nó hơi kén ăn. Dơm chỉ nhai vài cọng thật khổ sở. Bản tính lại nhút nhát khó gần. Con bò nhà Chi là bò cỏ. Da vàng. Ăn ngồm ngoàm, Bụng như cái trống. Nó hơi đáng sợ với đôi sừng dữ tợn. Nhưng thật ra cũng rất hiền. Chi vuốt nhẹ cái đầu của nó. Rồi cột sợi dây. Nó vừa đẻ được một con bê đáng yêu chốc chốc chú dừng lại hoặc nhảy cẫng lên ra điều thích thú. Chỉ lúc này, thật bé nhỏ với cái áo rộng thùng, lững thững đi theo đàn bò của lũ trẻ trong xóm. Đàn bò biết được đâu là nơi cần đến. Kia đồi cát cũng là vùng trời của chúng. Hoặc giả sử những chiếc móng guốc trong chân làm chúng không cảm thấy bỏng rác và đàn bò đem lòng yêu cái đồi cát ấy cũng nên Con đường đi ngang qua những bụi gai xương rồng và những chùm hoa rẻ quả vàng bé xíu. Chúng sẽ nhìn thấy đồi cát rộng và sạch nhất, có một cây dừa ốm tong teo, hiu quạnh. Chúng tôi đặt vào đấy hai cái khung gỗ làm sân bóng cho những buổi chiều bụi tung trời. Bên cạnh, ở rìa người ta sẽ trồng khoai lang hay củ sắn, thích hợp sống ở nơi đất đai cằn cỗi và bạc màu. xa hơn chút nữa là cánh rừng bạch đàn và keo tai tượng. Chúng tôi thường hay lùa lũ bò vào đó, có những bụi cỏ lông heo mọc từng nhúm và nhặt những cành củi khô mang về chứa đầy dầu để nấu cơm. Qua cánh rừng, chúng tôi sẽ gặp một con suối và thường tắm ở đó trước khi lùa chúng về chuồng. Chúng tôi hiểu rằng ở đồi cát chỉ tồn tại một thứ cát, không kết dính và đã bị rửa sạch bởi những cơn mưa. Thằng Dương luôn nhìn lũ trẻ chăn bò với đôi mắt thèm như con thường luồng. Giá như đôi chân của nó không bị bại liệt, nó sẽ vứt cái xe lăn tội nghiệp mà hòa cùng với chúng tôi với một sự say mê và háo hức. Nhưng xe lăn thì khó mà có thể đi qua cái đồi cát ấy vì rất dễ bị lún. Chúng tôi chỉ men theo những con đường mòn. Cái đồi cát tưởng chừng như là chân trời. Có khi nó đi cả đời không qua được. Chúng tôi chỉ sợ nếu không qua được cái đồi cát, dường cũng không thể nào đi xa hơn. Dù nó cố gắng học thật giỏi. Mỗi buổi chiều, nhìn đàn bò cùng với chúng tôi trở về, sau cái thèm thuồng đó là sự buồn bã. Chi thường ghé và đưa cho nó những quả rẻ, hay những bông hoa sim tím hái được trên đường. Nó cảm ơn ríu rít như chú chim non được mẹ mớm mồi. Duy chỉ có một lần vì mải chơi. Con bò nhà chi thả rông, nó trốn mình trong đám mì với những đọt lá xanh non không cao quá đầu người. Khi đổi cát khô cần có gì mà ăn chứ. Chỉ có bãi mì là đẹp mắt. Nó ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Nó ăn cho đến lúc cái bụng phình ra trương ảnh. Đôi mắt lử đừ như người say rượu. Chi cuống cuồng vì không thấy con bò đâu. Con bò ngày ấy cũng quý giá lắm đấy. Nó là thứ tài sản đắt tiền hàng thứ hai. Chúng tôi lùng sục khắp chỗ và tìm thấy nó đang nằm ngỡ giữa bãi mì. Cái miệng há hốc sùi bọt mép. Đôi mắt trợn ngược còn in một mảng trời xanh. Chúng tôi chưa từng thấy con bò nào sống sót vì ăn phải mì nhiều như thế. Chi vuốt nhẹ cái mình nó. Khóc lo lắng. Chi đang nghĩ đến trận đòn. Những đứa trẻ chúng tôi đều đã nếm mùi những trận đòn. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. Tôi chạy một mạch về nhà. Băng qua đồi cát với đôi chân trần. Con bò nó say mì rồi gì ba? trong lúc tôi nói thì gì đang cào lúa trước sân phơi, gì tặc lưỡi một cái rồi quát ầm lên, chăn bỏ như thế đấy. biết cứu nó thế nào bây giờ? chỉ còn cách đổ nước dừa vào trong miệng nó như người say giải rượu. bao nhiêu nước đổ vào miệng nó trào ra bấy nhiêu. nó chết. người lớn xuống lại cột bốn cái chân, rồi xỏ cái cây khiêng về. phải sáu người mới xuể. xẻ thịt, lột da, mỗi người một ít. Cả buổi tối, Chi như người ăn năn hối lỗi chẳng nói chẳng rằng, lăn xăn xuống xít nấu nước, bắt nồi cháo. Khi gì hỏi, Chi khóc và hứa sẽ không như thế nữa. Phải mất cả tuần Chi mới cười trở lại. Nói thật là tôi chẳng thấy buồn mấy. Trời, có con bò mà làm gì ghê vậy? Tuổi 15 em trở thành thiếu nữ. Tuổi 18 của Chi cùng với mái tóc dài như gió mùa thu. Đôi mắt mơ màng và cái nhìn hút hồn những đứa con trai. Chỉ đẹp, dĩ nhiên rồi. Hồn nhiên và vô tư như lá cỏ. Cái đẹp nhẹ nhàng như mùa thu, không quá rực rỡ, không quá nóng bỏng, mà cũng chẳng buồn bã như mùa đông. Mùa thu chết trong lòng một ít. Mùa thu khi cái nóng bắt đầu dịu nhẹ, bầu trời như trong hơn với những đám mây trắng như bông. Có khi là cơn gió nồm nam phe phẩy trên ngọn dừa mang những đám mây đen hù dọa. Nhưng biết rồi, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Nhưng đó là chuyện của mùa thu. Chuyện của những ngày đầu tiên đi học. Tôi cảm thấy cái nóng đang đến từng ngày. Chi thi vào trường sư phạm quy nhơn Chi muốn làm cô giáo dạy văn. Nhiều bạn bè của tôi thì thi đua vào kinh tế, kỹ thuật, cô giáo. Tôi nhếch mép cười. Thời này làm cô giáo phải giữ rằn lắm, học sinh nó mới sợ. Không hiền như chi đâu. Chi đâu có hiền, chỉ cũng giữ lắm chứ bộ, chỉ là chưa tới lúc thôi. Hay là vào Sài Gòn đi, cho thỏa chí bình sinh. Sài Gòn, chưa đi đã thấy xa, chưa xa đã thấy nhớ nhà. Chi không muốn vào Sài Gòn, đất khách quê người. Sài Gòn đôi khi nó làm cho con người ta trở nên tàn nhẫn. Chi không muốn trở thành một người như thế. Quy Nhơn thì quá đẹp và hiền hòa. Lại có sóng biển du êm. Anh Nam, anh Bộ cũng học ở Quy Nhơn. Với lại, chi muốn thành cô giáo, học ở Quy Nhơn cũng được. Không cần phải đi xa. Tôi chọn cho mình trường đại học kinh tế trong Sài Gòn theo đúng ý nguyện của bố mẹ. Thời buổi này là phải tiền bạc. Tôi thấy mình đưa ra quyết định chẳng khó khăn cho lắm. Lớp của tôi là lớp tuyển của trường. Toàn những đứa xuất sắc cả. Tương lai chúng nó có khi được hoạch định từ lúc bé. Tôi cá rằng trong đám bạn bè của tôi phần nhiều cũng chỉ chọn theo bố mẹ. Bố mẹ đã chọn như thế thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nó làm nảy sinh ra một thế hệ chỉ biết đi theo những lối mòn. Chức quyền và địa vị mà chẳng dám ước mơ. Hoài bão một thế hệ con ông cháu cha. Thế là mỗi đứa mỗi nơi. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Chúng tôi cảm thấy được lớn lên, đi xa và chọn cho mình những chân trời riêng để thực ước mơ. Sài Gòn nó khắc nghiệt lắm, không bồng bát như cái đồi cát ấy đâu. Chi nói, ôi trao, chuyện nhỏ. Đời trai sợ chi mưa nắng thấm vai. đã lặn lội trên cái đồi cát ấy thì chẳng sợ chi nữa. Cuộc đời lớn hơn rất nhiều, chúng tôi chỉ bước ở ngưỡng cửa, còn nhiều thứ đang chờ đón chúng tôi lắm. Chia tay cái xóm nhỏ, những tưởng chúng tôi sẽ buồn. Không, chúng tôi háo hức và say mê như chú chim lần đầu biết bay là như thế nào. Cảm giác lo lắng gạt bỏ sang một bên thay vào đó là sự hồi hộp khi nhìn thấy bầu trời trải ra trước mắt. Ngày đi, lũ trẻ trong cái xóm nhỏ nhảy nhót, vui mừng. Ôi, mấy đứa về chăn bò hết đi, rồi cũng có ngày đi xa như anh thôi. Điều bất ngờ là Dương, nó cũng thi vào Quy Nhơn khoa công nghệ thông tin, nhưng nó không học, nó chỉ muốn thử sức như chưa một lần, nhà nó không kham nổi nếu nó theo học ở Quy Nhơn. Vậy mà, chi ngậm ngùi suốt bao nhiêu năm, nó không hề nản chí trên chiếc xe lăn ấy. Nó vẫn sẽ tiếp tục dù không được theo chúng tôi đến những thành phố lớn. Hội khuyến học xã tặng nó một chiếc máy tính sách tay. Nó bảo, trong đó cũng có một bầu trời. Nó sẽ học trên mạng dù biết là khó khăn lắm. Nhưng nhiều người cũng đã làm được như nó. Thế nên, dường hãy cố lên. Chi bắt tay nó chào tạm biệt. Đôi mắt nó vẫn thế, buồn xa xăm. Chi vào Quy Nhơn. Cách nhà chỉ độ 2 tiếng tàu xe, khoảng tầm 90 cây số. Thỉnh thoảng thấy nhớ nhà, hết tiền hay đói lòng. Chỉ ngần ấy tiếng là được trở về với gốc dạ. Những ai sống xa nhà trong đời sinh viên mới thấy điều này thú vị. Nhất là những lúc cảm giác xung quanh mình chẳng còn một ai để có thể sẻ chia. Tôi học trong Sài Gòn. Chi phí đắt đỏ nên chi tiêu tiết kiệm. Chỉ lo cho bố mẹ ở quê phải chịu khổ cực. Tôi vẫn giữ thói quen liên lạc với Chi như thời còn bé nhưng không gian làm hai đứa cảm thấy xa cách và nhiều khi mải chơi quên quê hương tôi đã để Chi đâu đó. Nghỉ hè, tôi mới về quê. Chắc cái lối sống của người thành thị đã bắt đầu ăn dần trong người tôi. Thấy nhà mình toàn màng nhện bám đầy trên trần. Ở thành phố sao chẳng thấy chút bụi. Nói thế thôi chứ ra đường thì tha hồ mà hít thở. Cái nồi cơm điện đã quá cũ thì bảo bố mẹ sao không mua cái mới mà xài. Mấy bộ đồ quê của tôi, mẹ vẫn còn giữ tôi đem vứt hết đi. Thấy thế mẹ mới cản, không mặc nữa thì để đó bố mày mặc, vứt đi phí phạm. Chị bảo tôi thay đổi nhiều quá, lúc trước có như thế này đâu. Đầu tóc chảy chuốt, quần này áo nọ. Trời, Sài Gòn người ta ăn mặc thế chứ có riêng mình tôi đâu mà lo. Mà cái gì cũng có một thời thôi, cũng chẳng thể chạy theo vẻ hào nhoáng bề ngoài mãi đâu. Chi thì vẫn vậy, dịu dàng, đằm thắm, nhưng có vẻ chín chắn hơn tôi nhiều. Chi đi kiến tập ở Tây Sơn trong một trường tiểu học. Tây Sơn theo đèo An Khê lên Gia Lai núi rừng trùng điệp. Lên đó toàn đất đỏ, không khí trong lành mát lạnh. Chi nói gặp Hùng và yêu Hùng. Hùng cũng quê ở Tây Sơn. Mảnh đất của vị anh hùng quang trung thùa nào Dựa vào núi rừng Gia Lai Mà nuôi quân Luyện voi Làm quân siêm e sợ Quân thanh bạc día Hai đứa đều học ở Quy Nhơn Hùng theo học giáo viên thể dục Trường sư phạm lớn đến nỗi Hai đứa chẳng nhận ra nhau Vậy mà Ở cái trường tiểu học nhỏ bé này Hai đứa bắt gặp ánh mắt của nhau Và đem lòng yêu Cuối tuần Hùng thường hay dẫn Chi về nhà. Quy Nhơn với Tây Sơn thì gần thôi. Chi tranh thủ ở quê được ít ngày rồi mang ba lô lên thành phố. Chi dạy thêm cho một bé gái. Rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ở thành phố, mấy đứa trẻ nó học thêm ghê quá. Sáng học, chiều học, tối cũng học. Chắc mấy đứa nó chỉ còn biết học. Rửa chén cũng không biết. Ở trường Kinh tế. Sau hai năm học chung các môn cơ bản như chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, toán cao cấp, những môn học gây những cơn buồn ngủ kéo dài và làm cho nhiều sinh viên ngã gục trước khi được lựa chọn vào chuyên ngành. Năm thứ ba tôi bắt đầu học nhiều hơn trước, không phải lơ tơ mơ, vì lúc ấy thời gian không còn cho phép nhiều nữa. Tôi dành thời gian nghỉ hè để đi học thêm các chứng chỉ tiếng Anh và tin học. Hy vọng sau khi rời khỏi ghế giảng đường sẽ có một công việc như ý và không phụ lòng bố mẹ. Thời gian ấy tôi không còn về quê nhiều như trước nữa. Chỉ khi mỗi độ Tết đến xuân về, mới cảm thấy lòng quê dập dìu theo con sóng. Xách ba lô ra biến xe mà lòng vui khôn tả. Về nhà, gặp bà cụ hàng xóm. Thấy cái dáng lưng còng, tóc bạc trắng, đôi mắt trắng giã gần như không nhìn thấy gì. Bà hỏi tôi vài câu mà tiếng nói đứt quãng bởi còn chút hơi tàn. Nhiều năm về trước, chỉ có hai ông bà già sống với nhau, con cháu sống xa cách bởi cụ khó tính. Đứa ở xa thì nuôi tôm, nuôi cá nghe đầu cũng có tiền tỷ, đứa ở gần sống bám và mấy gốc ra cũng không dư giả gì. Thành ra hai ông bà cứ như hai con dễ chui lầm lũi bỏ qua tuổi thơ tôi trong căn nhà ọp ẹp mùa mưa bão. Tôi nhớ là nhà cụ có cây thị, cành lá xum xuê. Tôi vẫn thường hái cho chi vài quả đem về ủ thơm. Bây giờ bà cụ cho người chặt mất, kể ra cũng được ít tiền. Trong nhà có cái bóng điện hư cũng không sửa. Tôi đành phải thay cho bà cụ. Vẫn là Dương. Nhìn vào nó tôi thấy mình may mắn nhiều quá. May mắn hơn nó vì có một đôi chân để đi, có một bầu trời xanh trong đôi mắt. Dương biết mình kém may mắn nên khi gặp chúng tôi nó vẫn có vẻ mặc cảm và thả ánh mắt buồn đâu đó. Nhưng có lẽ vì lúc còn bé, chúng tôi không thể diễn đạt ý tứ của mình một cách rõ ràng. Chúng tôi có những bầu trời của riêng mình, có những con đường của riêng mình. Dương à, Dương cũng nên tìm thấy niềm vui trong bầu trời của riêng mình. Đừng nên nhìn vào bầu trời của chúng tôi với ánh mắt như vậy. Hãy kể về thế giới của Dương với một sự say mê lớn nhất có thể. Dương hãy nói về những gì mà mình làm được. Đừng nói về cái đổi cát mà Dương chưa một lần đi đến tận cùng. Nó bảo, bây giờ nó là chủ một trang web hẳn hoi, nơi chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ. Tết này, chi dẫn Hùng ra mắt bố mẹ. Hùng dáng người vạm vỡ con nhà võ. Khuôn mặt hình chữ điền vuông vắn. gì cũng có vẻ hài lòng với chàng rể. Hùng là mối tình đầu của Chi. Dù lúc học phổ thông, có nhiều đứa bị ánh mắt của Chi hút hồn. Biết tôi là chị em nhà gì với Chi nên vẫn thường theo hỏi tôi những trò ngớ ngẩn như sở thích hay số điện thoại. Từ khi bắt gặp ánh mắt của Hùng, Chi vẫn yêu đến bây giờ. Rồi hai đứa tính sao? Còn tính sao nữa bây giờ? Sẽ ra trường. Xin việc rồi làm đám cưới. Nhưng mà nhà Hùng cũng hơi xa đấy cách độ hai tiếng xe ô tô. Xa thì có cách nhau một cái nhà cũng xa, yêu nhau mấy núi cũng trèo. Nhìn đôi bạn trẻ quấn quýt cười nói bên nhau, tưởng rằng họ đã trải qua tất cả những cung bậc tình yêu. Thương nhớ, giận hờn, xa cách và chẳng gì có thể chia rẽ hai trái tim đã thề nguyện gắn bó với nhau trong cuộc đời. Hùng bảo tôi khi nào có dịp ghé Tây Sơn xem lễ hội thắng trận đông đà. Tôi sẽ ghé thăm, nhưng không biết khi nào. Như một lời hẹn trước, tôi hoàn thành đợt thực tập và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mọi thứ ngày càng hối hả Vì chi học hệ cao đẳng nên ra trường sớm hơn tôi một năm. Chi nộp hồ sơ ở sở giáo dục và được nhận vào dạy ở ngôi trường ngày xưa chúng tôi học. Ông thầy giáo già mà hàng ngày lọc cọc chiếc xe đạp tới trường dạy lũ trẻ chúng tôi đã xin về hưu. Che già măng mọc có gì lạ đâu. Hôm trở về nhà, tôi gặp thầy đi trên đường với mái đầu bạc trắng. Tay còn vác cái cuốc chân dính bùn. Thật sự là tôi muốn dừng lại và chào thầy một tiếng. Nhưng vì lẽ gì đó tôi đã lướt qua. Thầy chắc là đã quên người học trò bé nhỏ ngày nào. Cuộc đời thầy có bao nhiêu người học trò sao mà nhớ hết nổi. Bây giờ thì tôi mới hiểu cái sự nghiệp chồng người của thầy. Tầng tầng lớp lớp, một cây là có rừng. Rừng sẽ lên xanh. Rừng phủ đất quê hương. Thời đại sói mòn bởi lòng tham và sự ích kỷ. Những cái cây như thầy thật đáng quý. Tôi không hiểu những con người của thời đại mới có thể sống được như thầy không. Đầy trách nhiệm và bồn phận. Trách nhiệm và bồn phận. Đó cũng là những từ cuối cùng mà tôi nghe được ở bà cụ hàng xóm. Bà cụ bị té khi lần ra thêm đón cái nắng của mùa xuân. Tuổi già không thể cầm cự với cú ngã. Không đi đứng gì được. Chân tay tong teo. Cụ nằm liệt giường. Các con cụ lo sốt vó vì Tết đã cận ngày. Hôm cụ qua đời. Mấy đứa con gái cụ xuống lại khóc than cho tan nước mắt. Mẹ sống cực khổ quá đến lúc chết cũng không được sung sướng. Ông thôn trưởng đọc điếu văn cho bà cụ. Giọng xúc động vang xa. Cụ có bốn người con. Tất cả đều được cụ nuôi ăn khôn lớn. Trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Cuộc đời cụ đã làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người mẹ. Con cháu cụ góp lại, xây cho cụ bà một ngôi mộ lát đá hoa cương, bên cạnh mộ cụ ông. Những ngày sắp Tết, luôn để lại nhiều dư vị. Ba mươi, gì mới làm cơm tất niên? Anh Nam, anh bộ đi làm ăn xa cũng trở về. Ngôi nhà rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng nói cười rộn rã. Dì giết thịt con heo đẹp để ăn Tết. Gọi là heo đẹp chỉ đơn giản vì nó lậu lớn, nuôi cả năm trời mà chỉ được một khúc, được cái ít thịt mỡ. Nhà chi thì bao năm vẫn thế. Dì định xây lại nhưng vẫn chưa đủ tiền, mà nó vẫn còn ngon lắm, chưa đến nổi. Chắc cũng cùng tuổi với hai đứa chúng tôi, năm trước dì sửa lại gian bếp bởi trận bão. Lần này, tôi cũng bất ngờ vì ngoài hùng. Còn có Thành. Thành học cùng khóa với tôi hồi phổ thông. Nhà ở thôn kể bên. Nó còn hỏi xin số điện thoại của chị kia mà. Thành đang xẻ thịt con heo thành từng miếng thịt đùi. Thịt vai. Ba chỉ. Nhanh thoan thoát. Nhìn Thành phát tướng quá. Nhưng rắn giỏi. Mái tóc xoăn. Đã lâu không gặp. Tôi hơi khựng lại một chút. Mày làm gì ở đây? Tôi hỏi vui. Nhưng thật ra cũng lờ mở đoán được câu chuyện. Nhà Thành có xưởng cưa. Bố Thành gây dựng từ hồi tôi còn con nít tới giờ. Bao nhiêu gỗ bạch đàn và keo tai tượng trên cái đồi cắt đều trở tới xưởng cưa nhà Thành. Cái xưởng cưa ăn nên làm ra. Nhà Thành cũng vì thế mà khấm khá. Có của ăn của để. Hai vợ chồng lo làm ăn nên chỉ mỗi Thành làm mụn con. Lúc muốn đẻ thêm cho có chẳng có lẽ thì không được nữa. Họ quý nó nhưng không có nghĩa là chiều chuộng. Thành đi học thêm cơ khí rồi về nhà phụ giúp gia đình. Có cái xưởng cơ cố gắng mà làm. Cả đời không sợ cái nghèo nó tìm đến đâu con ạ. Cô giáo trẻ về làng, Nó đem lòng yêu mến. Thành biết chi đã có người yêu. Có người yêu thì đã sao. Thành cũng yêu cơ mà. Với tất cả chân tình. Cũng sẽ nguyện gắn bó suốt đời. Không làm chi phải đau khổ. Lúc đầu, Chi cũng từ chối, bảo rằng Chi sẽ lấy hùng chứ không ai khác đâu, đó là tình yêu. Vì thế Thành hãy tìm cho mình một cô gái khác và xứng đáng hơn Chi ấy. Đôi lúc Thành cũng tin vào điều đó, và nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu từ bỏ. Nhưng nói hiểu cái câu nằm lòng từ thủa trước giờ, nhất cự ly nhì tốc độ. Nhìn Chi đi về một mình trên con đường, Thành không cầm lòng được. Cuối cùng thì Chi cũng mềm lòng trước cái vẻ quyết liệt của Thành. Thành muốn cưới Chi. Hùng ở nhà trên, đang bê chiếc bàn tròn ra nhà giữa. Anh bộ đi chở thùng bia ở quán tạp hóa gần nhà. Dạo này sao rồi? Tôi hỏi. Cũng một năm rồi mới gặp. Hùng không khác trước là mấy? Nụ cười rất hiền không lẫn niềm cay đắng. Tôi biết có những nụ cười mang nhiều ẩn ý. Mỉa mai. Ờ, mình ra trường mà vẫn chưa xin được việc làm. Người ta lại bảo muốn xin được thì phải đưa tiền. Thời buổi nhà nhà tìm việc, ở đâu cũng có đủ biên chế. Chắc là phải đợi dài dài. Giọng của Hùng lắng xuống như đang chìm vào vũng lầy. Vũng lầy của chính sách. Một vũng lầy thiếu quy hoạch và không có tầm nhìn làm mắc kẹt biết bao con người. Hùng cảm thấy mình bị mắc kẹt, ngay cả trong chuyện tình cảm với chi. Hai người đã quyết định sẽ lấy nhau nhưng còn chuyện công ăn việc làm. Phải làm sao cho nó ổn thỏa trước đã mới có thể tính chuyện lâu dài. Chị cũng đã tới tuổi. Dì ba thì thúc giục. Thời buổi mà. Tôi nói vẻ chua chát. Thức ăn đã được bê lên trước bàn tròn. Mọi người quây quần. Một năm rồi mới ngồi lại trong bữa cơm tất niên. Khi những ly bia đã được rót đều khắp lượt. Mọi người nâng cốc. Nói cười hỉ hả? Lúc này, dì ba mới nói với chi giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trong hai người, Thành và Hùng, con phải chọn lấy một người. Không thể để hai người con trai theo đuổi như thế này được, lỡ cả việc của người ta, lại thấy mắc nợ lòng. Còn lựa chọn như thế nào thì tùy thuộc vào trái tim và lý trí của con. Mẹ không ép con phải lấy người này mà bỏ người kia. Một lời từ chối sẽ khiến trái tim người kia phẫn uất biết giường nào. Chi không phải là người tàn nhẫn, thở ơ đến cảm giác của người khác. Chi cảm thấy khó xử nhưng có ý yêu ái cho Hùng. Hai người yêu nhau mấy năm trời, qua lại cũng nhiều. Hùng mặc dù chưa xin được việc nhưng cũng là con người tử tế. Không thể bỏ con người ta trong những lúc khó khăn như thế này mà thành ra con người phụ bạc. Mọi người cứ ăn uống đi. Con sẽ trả lời với hai người sau. Đôi mắt của Chi hướng về Hùng. Thành mời mọi người trong bàn nâng cốc. Cơm xong. Tôi nói với Chi. Cuộc đời cho con người ta rất nhiều lựa chọn. Có những chọn lựa sẽ đưa con người ta đến với những đỉnh cao và những chọn lựa sẽ dìm con người ta xuống bờ vực thẳm. Nhưng cuối cùng, con người ta vẫn phải dựa vào tình yêu để biết mình còn tồn tại. Trên đỉnh cao con người ta vẫn cảm thấy không có gì cả nếu như không có tình yêu. Và có thể vực dậy một con người dưới bờ vực thẳm nếu cho anh ta một tình yêu đủ lớn. Chi trầm ngâm một lát rồi nói. Chi biết mà. Chi biết đời người con gái điều gì là quan trọng nhất. Điều gì là quan trọng nhất đối với một người con gái. Tôi cũng không hiểu. Đã bao lâu rồi chúng tôi không đi trên cái đổi cát ấy nữa. Có bao giờ. Chị nhớ đồi cát ấy và ngày xưa không? Kể từ đó, chúng ta đã đi một đoạn đường dài để tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Chỉ đã chọn Hùng. Tiếng pháo, mấy đứa trẻ mua lậu bên nhà ai nổ đùng đùng. Đêm giao thừa, hai người ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, chi ngả vào lòng Hùng mà khóc. Đó là những giọt nước mắt rất thật từ sâu lắng trong trái tim cho những yêu thương hai người vừa nắm giữ được. Câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, một kết thúc có hậu, một mối tình đẹp đến lựa chọn cuối cùng. Tôi mừng cho Chi, người bạn từ thuở ấu thơ. Tôi cũng không thể nào bỏ qua Dương được. Dương vẫn thế, vẫn hàng ngày trên chiếc xe lăn. Mỗi lần về quê, tôi vẫn phải ghé vào nhà Dương. Tôi muốn biết nó sống như thế nào. Dương sẽ tự yêu lấy cuộc đời này theo cách của riêng nó. Dương ít khi kể cho tôi về thế giới của Dương. Nhưng lần này lại khác. Dương đã tìm thấy bầu trời thực sự. Đó là niềm vui của sự cống hiến. Dương bảo, hàng ngày nó nhận được nhiều lời động viên từ trang web. Dương sẽ cố gắng duy trì và giúp cho những người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống bằng sự sẻ chia. Dương cảm thấy những việc làm có ích và ý nghĩa. Sau đó, tôi trở lại thành phố. Gồng mình lên và tiếp tục với những thứ còn dang dở. Tôi không muốn rơi vào tình trạng như hùng. Tôi không muốn vùi đời mình trong vũng lầy. Tôi giống như một cái cây cần phải vươn lên để đón ánh nắng mặt trời. Một cái Tết nữa lại về. Nhớ năm nào bên bữa cơm tất niên, có mùi thịt gà, những đòn bánh tét nóng hổi. Ở thành phố, toàn ăn cơm hộp đến ngán ngẩm. Khi nghe bố nói về việc xây xong con đường, tôi lại càng chờ đợi. Tôi muốn đi trên con đường vắt ngang qua cái đồi cát ấy. Có khi, tôi sẽ nói đùa với Dương rằng, nó đã có thể đi qua cái đồi cát ấy rồi cũng nên. Chuyến xe khách dừng chân ở một mảnh đất xa lạ mà cứ ngỡ đang ở quê nhà. Đường về miền trung vách núi treo leo. Qua đèo cả mà cứ ngỡ đang lên chân mây. Muốn dừng chân đứng ngắm trời non nước, đất nước nơi nào cũng đáng yêu khi mùa xuân về. Trước Tết, một tháng, tôi nhận được điện thoại của Chi. Cuối năm tranh thủ về sớm ít ngày, đám cưới của chị. Chúc mừng chị và Hùng trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng hai người cũng làm đám cưới. Không, không phải Hùng, mà là Thành. Tại sao lại là Thành? Đừng nói gì nữa được không? Chi cũng đau khổ nhiều rồi. Đó là cuộc đời của Chi và cũng là lựa chọn cuối cùng. Tôi đã không gặp Hùng thêm một lần nào nữa khi trở về nhà đón Tết. Có thể cuộc đời sẽ cho tôi cơ hội một lần nào đó. Tôi không biết Hùng đã như thế nào. Đang buồn hay quen với tình yêu mới. Tôi cũng không muốn hỏi bất kỳ ai và để mọi chuyện chìm xuống. Nhưng tôi đã không còn tin vào những giọt nước mắt. Tất cả rồi sẽ qua thôi.